Tôi mới phát hiện ra chúng tôi đang ở trong lòng của một chiếc ghe cổ kỹ Ghe này chắc là ghe thám hiểm, cỡ thế kỷ thứ 16 hoặc 17. Thân ghe có nhiều cửa sổ, chỉ có 4 khẩu pháo đặt hai bên, nên chắc đây chỉ là một thuyền thám hiểm. Thuyền chiến thì sẽ to hơn, cột buồm lớn hơn. Đái thuyền này cũng không bầu như thuyền chiến. Bước tới xem thử, chúng tôi mới được một kích bên trong cây nắm thật ra là thứ gì Cây nấm phụ ra theo hình ô dù, với thành là những cái sọ người và xác tạo y như bên ngoài. Nhưng điều đặc biệt ở đây là nó lại rỗng ở bên trong. Thân nấm đâm thẳng lên nóc dù. Những phần xương sườn hoặc xương cắn tay lại tỏa ra từ phía, tạo nên những phần vân dù. Từ bên dưới, có khoảng hơn 20 dòng thác đang chảy ngược lên trên. Trái tự nhiên bằng một cách không thể lý giải được. Bỗng từ chỗ cái hố tôi đắm thủng lúc nãy Tôi nghe tiếng gọi Hai bạn, có sao không? Là Liam Có lẽ nhóm anh hùng sinh và Liam đã hoàn thành xong nhiệm vụ Tôi hỏi Tìm được cuốn nhược ký không anh? Tìm được rồi Như dự đoán, nó ở trong phòng của thuyền trưởng đó Phòng hơi bừa bộn Nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian Không đến tiếp cứu các bạn kịp Các bạn có thể đu lên được rồi Mọi người đang chở ở trên tôi cảm thấy có chút vui trong lòng liền kêu vi lên trước đột nhiên da gà tôi nổi dựng lên bờ vai tôi bị bạch hổ bấu cho đau nhói tôi liền nhào đến kéo liam vào trong đúng lúc đó thì một cái đuôi của con tôm càng xanh quất qua như xé gió nếu không có tôi chắc liam đã đứt thành hai mảnh ngày xưa đi thăm mấy cái dung tôm mỗi khi thả thức ăn đều thấy chúng nhảy lên rồi bún nước Ai ngờ hôm nay lại phải đặt tính mạng lên bàn cân Với tình huống tưởng chừng vô hại như vậy Con tôm này vừa phóng lên Thì con tôm khác đã theo sát Chúng thi nhau búng vào con thuyền mà chúng tôi đang đứng tạm Chúng tôi còn chưa kịp chạy Con thuyền đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Kết cấu bị mất Cho nên phần xương sọ nâng đỡ bên dưới cũng tăng vỡ theo Chúng tôi ai nấy đều bị hụt chân rơi thẳng xuống phần dưới của cây nấm. nơi có một con thác khổng lồ đang phúng nước lên trời. Dòng chảy ngược ngạo của thác nước vô tình giúp chúng tôi không phải té tan xác. Ai cũng hiểu, chỉ cần rơi đúng vào dòng chảy ấy thì sẽ được nó đỡ đi phần nào trọng lực. Ba tiếng ầm vang lên. Tôi là người rơi xuống sau cùng. Thác nước không sâu lắm nhưng chảy mạnh. Tôi có ngồi lên thì chụp được một cái xương bánh chè đang lội ra, liền gian tay kéo hai người kia vô theo. lúc này thì có biến phần thân nấm trung lắc như có sinh vật khổng lồ nào đứng lay ở bên dưới cả lòng trong của cây nấm như có một trận động đất chúng tôi chưa ngồi được bao lâu lại phải té lăn quay theo nhịp điệu lắc lư qua lại chậm rãi nhưng đầy chết chóc kìa trời bóng đã tối bị nước quất vào mặt đau rát vậy mới thấy được tôi có dùng thiên hổ tức cỡ nào cũng chỉ là con kiến khi đứng trước mẹ thiên nhiên Lúc này Vi vẫn đang ở gần tôi Tôi liền nắm lấy tay máy Đừng có buông ra Tôi quát Chúng tôi lại bị cuốn theo dòng nước Đang liên tục chảy tràn vào từ phần trên của cây nấm Nước này lại dội thẳng vào các dòng thác đang chảy ngược Tạo ra trận đại hồng thủy mini Bên trong cái phần dù nấm Chúng tôi hết bị cuốn sang trái Lại bị cuốn sang phải Xây sẫm mặt mày Uống cả bụng nước Phục một tiếng Cả hai bỗng dưng bị dòng nước cuồn cuộn quật mạnh bay ra khỏi mặt nước Bên dưới đây là một khoảng không khổng lồ Nơi mà các phần nước bắt đầu bị phân tán ra Thành các hạt li ti Bởi vậy mới có thể thở được Vì vẫn đang nắm chặt tay tôi Tôi thở vào nhẹ nhõm. khe đảo mắt khổ nhìn quanh Nhưng không thấy ly am đâu Tôi đoán chúng tôi vừa bị đập vào đường ruột của cây nấm Bởi vì cú va đập lúc nãy không đau đến mấy Chỉ như đáp xuống một cái nệm mỏng mà thôi Thứ làm cho tôi hơi mắc ối Chính là cái mùi Nghe nó hăng như thịt gà để lâu dưới trời nắng Hoặc là mùi nấm rơm bị vò nát ra trời phơi ở ngoài trời Anh ba căng đảm dường như vừa mở mắt À nó Cái gì vậy tụi bay Tao mới ngủ con chút xíu thôi mà Tôi ầm ừ Mình đang ở bên trong một cái nấm Tôi cầm tổ cấp anh ba trò quét ngang một vòng cho anh coi cảnh tượng Anh nói rồi thằng Hùng Con linh chứ thằng sinh đâu Đầu đó trên Em biết chính xác là chỗ nào Nãy giờ bị nước cuốn đi chứ có làm được gì đâu để em kêu thử Anh ba chợt đổi giọng Ê, ê, ê, ai đây ngự đâu mà xinh đẹp đáo để vậy Vì lấy phép gật đầu <cười> Dạ hồi tối có ngồi nhậu Mà chưa kịp hỏi tâm anh ba Em tên Vi. Mày lại Con bé này là ai đây Ờ Thì là bạn gái em chứ anh. Mà nó Trời đất chứng giám Cái thằng ngu như mày mà con nhỏ cũng chịu ưng hả Tôi chỉ trệ môi Không đáp lại lời đó Móc trong ba lô Điện thoại của tôi đã gãy làm đôi Còn điện thoại của Vi thì ướt nhẹp Bàn hình nổi cả trăm cái đường màu cầu vồng. Vậy là có muốn cũng không liên lạc được với anh Hùng Hai người, tôi đi kiếm hai người nãy giờ đó Đằng xa có ánh đèn trắng Là thứ đèn mà chúng tôi đã thấy Khi vào chùa Bửu Linh Là Liam Anh ba thấy Liam liền nói Thôi tao ngủ tiếp Có cần hỏi cái gì á Thì kéo mí mắt tao là được rồi nghe thằng trợ đánh Đừng có tán à, đau thấy mẹ Tôi chặt lưỡi Anh ba sao vậy Bây giờ đang nguy cấp Chịu khó nói chuyện tìm hiểu đi có khi bây giờ người ta hết phân biệt chủng tộc rồi thôi dẹp dẹp dẹp đã không ưa rồi thì có nói cỡ nào cũng vậy thôi vậy nghe không để tôi nói thêm lời nào nữa anh ba khép mắt rồi ngái khò khò lên liam chạy tới hỏi à, hai bạn có sao không cũng trời thật nhẹ thôi mà điện thoại của anh còn xài được không liam chép miệng Ơi tiếc quá tôi làm rớt rồi Ừ. Mà anh có sao không? Nãy giờ số tỉnh nào vậy? Liam có vẻ hào hứng <cười> Qua đây, tôi phát hiện cái này ngủ lắm Tôi nhìn Vi, rồi cũng đi theo Liam Bây giờ mới để ý Con nước dữ dằn lúc nãy đã bình tĩnh đi rất nhiều Bây giờ chỉ còn nghe tiếng nước lâu lâu đập vào vật gì đó Kêu lên rào rào mà thôi Liam dẫn chúng tôi đến một phần vân nấm, Nơi dòng thác vẫn đang không ngừng chảy ngược lên trên men theo phần trong của vụ nắm là những cái đầu lâu và xác tạo tôi hỏi mấy con thác này hồi nãy tôi tôi thấy rồi không không phải con thác cô nè Đi âm thắt đèn làm tôi giật mình khi ánh mắt dần dần thích nghi với bóng tối tôi mới phát hiện ra trước mặt mình là những đốm tảo phát sáng hết sức huyền ảo đám tảo này làm cho tôi nhớ lại thời gian đầu tôi mới gia nhập lục lâm khi xâm nhập ca lâu thành tôi cũng được một kích chúng. Chúng nằm gần tổ của sâu đốm cổ đại. Nuốt nước bọt, tôi nói Nhìn thì đẹp đó, nhưng mà coi chuyện nguy hiểm. Ừ, là, là sao? Lần trước khi tôi thấy đám tạo này, tôi bị tấn công bởi sâu đốm cổ đại và bướm mặt người đó. Hả? Nước các bạn cũng có bướm mặt người sao? <cười> Anh nghĩ Việt Nam có gì? Sự nghèo khó và bằng hạng như truyền thông phương Tây vẫn oan oang mỗi ngày hả? Ờ, không, ý tôi không phải vậy. Bạn này có hiểu lầm, tôi rất thích đất nước của các bạn. Chắc do ảnh hưởng từ anh ba căng đảm, ban đầu tôi không nghĩ nhiều về người tên Ly âm này lắm. Nhưng nghe anh ba bơm điểu, thì không hiểu sao tôi cũng thấy ghét ghét. Tuy nhiên hiện tại phải lo cho an nguy của Vi trước. Tôi nói, tôi bỏ đi. Bây giờ nghĩ cách làm sao ra khỏi đây. Nếu mà kiếm được đường leo lên cái hố mà tôi đục được lúc nãy, ấy, thì... Liam bật đèn sôi, gạt tay nói Không, leo lên là tự sát đó Anh Liam nói đúng lên anh Cập. Theo em đoán thì cây nấm đã chìm xuống lòng sông rồi đúng không? Đúng rồi Bây giờ không còn đường lên đâu Đã hết thời gian khoảng 5 phút trước rồi Bây giờ cả cây nấm đã chìm xuống cả trăm mét nước hầm luôn Mình chui ra là bị áp lực nước đè chết ngay Vậy chứ bây giờ chẳng lẽ leo xuống sao? Tôi lướt mắt hổ Ngao ngán khi thấy xương sọ lỡm chẩm Và xác tạo nằm vô tội vạ Liam lấy ba lô Móc ra hai ngọn đèn khác đưa cho tôi và Vi Anh ta nói à, Đeo lên đi, chưa dễ thấy được Nè em đeo đi Vi Anh thì chắc khỏi Liam ngạc nhiên Ừ Anh còn giận tôi sao Hay là anh cũng mất thần hả Ở Thì cũng đại loại vậy Mà mấy cái đèn này nhìn lạ quá Ở Việt Nam không có. Liam giải thích. Đèn này gọi là đèn sôi, Là vật chuyên dụng của những người săn đồ cổ của các xướng ở bên châu Âu. Đèn sôi là loại đèn dùng pin một lần và chống nước. Đại khái thì trong cây đèn này chỉ có pin và bóng đèn chứ không có thêm dây nhợ hay bộ phận điện tử nào khác. Cho nên tránh được tối đa chuyện hư hỏng lạc vặt. Đèn sôi chỉ tắt khi người dùng muốn tắt còn không thì là nó hết pin. video lên thử tôi cũng công nhận cái đèn này tiện hơn đèn pin mà chúng tôi thường dùng liam vẫn đưa đèn cho nói bạn không đeo á thì để cho cái đầu đeo đi nó còn sống mà đúng không tôi méo miệng <cười> tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu mà thôi anh đưa đây tôi đeo đại lên cho anh ba can đảm tại tôi cũng không biết phải giải thích với liam như thế nào chuẩn bị xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu leo xuống. Tôi dặn Vi leo sát phía sau tôi. Không phải tôi không tin em ấy, mà vì sức em ấy vẫn còn yếu. Chứ nếu là Vi lúc bình thường thì đã khác. Tôi quan sát thấy Liam leo cũng rất có nghề. Bàn tay thăng thoát chụp vào những phần đầu sọ hoặc xương sườn mà không tỏ ra chút gì ghê sợ. Thân thủ thì như con sóc phóng qua phóng lại liên hồi. Leo được chừng 10 phút, chúng tôi đứng trước một cái hốc rất lớn. Nhìn quanh, tôi đoán cái hốc này được tạo ra do cây nấm đã nuốt phải một vật mà nó không nên nuốt. Ví dụ như là một chiếc xà lan chở khác. Phần thịt của cây nấm bị nạo ra một diện tích rộng khoảng 20 người đứng, cao năm thước. Từ đây nhìn ra những dòng nước, tôi cứ tưởng tượng mình đang ở Thác Cam Ly trên Đà Lạt. Điểm khác biệt là những dòng nước này trải ngược. Cũng phải nói thêm về dòng nước ngược này. Cứ tưởng tượng mình đem một cái thau, Rồi bơi ra giữa hồ Lật úp cái thau rồi nhấn xuống, Thì ở bên mép thau Nước sẽ chảy ngược lên trên Nước là một thứ có thể biến chuyển không lường Và luôn tìm được đường len lỗi Vào những khoảng không để trống Nếu ta rót nước vào ấm trà Thì nước sẽ có hình dạng ấm trà Rót nước vào cái ly Thì nước sẽ có hình dạng cái ly Rót nước vào lòng bàn tay Thì nước có hình dạng lòng bàn tay câu này hình như tôi đã từng xem phỏng vấn của lý tiểu long nghe ông nói vậy liam thì theo thiên hướng khoa học hơn anh ta nói đây là hiện tượng mau dẫn hiện tượng mau dẫn là hiện tượng chất lỏng tự dâng lên cao trong vùng không gian hẹp mà không cần ngoại lực thậm chí nó còn ngược hướng với ngoại lực hiện tượng này có thể quan sát được ở các ống có diện tích nhỏ các khe hẹp giữa hai tấm kính nhựa hoặc giữa các răng của bàn chải Tôi cười, vừa leo vừa hỏi. <cười> Vậy dù cái nấm 79 phút sẽ là ngược xuống nước ấy, cũng có cách giải thích khoa học chứ? Liam gật đầu. À, tất nhiên rồi. Liam nói chuyện cái nấm lặn xuống là bởi vì nó bị sẹp. Đó là hiện tượng nhược đẳng và ưu trương. Ưu trương là môi trường nồng độ chất tan lớn hơn so với môi trường nội bào. Một tế bào sống Đặt trong môi trường ưu trương Thì sẽ xảy ra hiện tượng co nguyên sinh Nghĩa là nước từ bên trong tế bào Sẽ đi ra ngoài Làm cho tế bào bị co hoặc thu nhỏ lại Nếu co quá nhiều Thì tế bào sẽ chết Nhược trương thì ngược lại Nghĩa là nồng độ chất tan nhỏ hơn So với môi trường nội bào Một tế bào đặt trong môi trường nhược trương Thì áp suất thẩm thấu Sẽ làm cho nước bị hút ngược vào trong Làm cho tế bào sưng lên rồi vỡ ra cũng dẫn tới việc tế bào bị chết đẳng trương là môi trường mà nồng độ hòa tan bằng với môi trường nội bào đây là một môi trường đặc biệt có thể thấy trong nước muối sinh lý khi mà áp suất thẩm thấu tương đương với các dịch của cơ thể gồm có máu mồ hôi và nước mắt áp dụng kiến thức trên vào cây nấm có thể thấy cây nấm sống dưới lòng sông trong điều kiện bình thường khi hút nước vào môi trường bên trong Sẽ là nhược trương Nó sẽ bảo hòa trong vòng 79 phút Vì áp lực nước của bên trong và bên ngoài bằng nhau Đó là môi trường đẳng trương Hiện giờ cây nấm đang có dấu hiệu xẹp lại Nếu không sớm di chuyển ra ngoài Thì sẽ bị giam trong cái hốc này Không chết vì lạnh Cũng chết vì đói Liam nói xong thì bảo Có một chuyện khá hay ho đó Cây nấm này lúc chìm mới dưới nước Thì nó đang duy trì ở trạng thái đẳng trương Nghĩa là áp lực ở trong và ở ngoài phải bằng nhau Thì nó mới không tự nổi lên được Vậy thì chứng tỏ ở bên dưới Có một cái dòng chảy tương tự với dòng chảy của hầm luôn Nghe anh giải thích thì cũng hay đó Tôi không biết ở châu Âu sao Chứ mà những chuyến phiêu lưu của tôi Cũng đã từng gặp qua nhiều chuyện phản khoa học lắm Bởi vậy chắc chỉ nghe cho biết thôi liam am lắc đầu Tự nhiên thì Luôn tuân theo định luật vận hành của trời đất Được giải thích cặn kẽ qua khoa học Còn những chuyện phản khoa học Thì chỉ có ma quỷ mới làm ra được Tôi ngẫm lại thấy câu kết luận này cũng đúng Phải nhớ Để sau này khè thằng sinh hay anh Hùng mới được Sáng tiện tôi hỏi tiếp luôn Lúc trong phòng thuyền trưởng Anh Hùng có ngồi đọc lại cuốn sổ phải không? Liam tỏ ra bất ngờ Hả? Sao bạn lại biết? <cười> tôi còn lạ gì anh? Anh tìm hiểu được cái gì? Liam giọng hơi e dè Ờ Thủy đạo nó đang ở đây Thuyền của William Chính là bị nó nuốt chửng đó Tôi cười khỉ <cười> Thấy cái mũi thuyền vỡ nát thế kia Chắc cũng không mấy bất ngờ Ờ vậy hả Tôi còn tưởng bạn sẽ trách tôi Vì nếu không ở lại xem sổ Thì chắc chúng tôi đã kịp tra để cứu các bạn rồi Anh yên tâm đi tên hành động với nhau cũng nhiều rồi mấy chuyện này xảy ra suốt hả tôi hỏi ông anh à sao còn biết thêm gì về thủy đạo hay không theo ghi chép của william á thủy đạo là một dòng chảy khép kính từ hàm luôn chảy ra côn đảo rồi vòng về đó cũng là cái hướng mà các con tàu từ côn đảo bị hút vào đây với tốc độ nhanh như vậy đó tôi gãi đầu bị hút à làm sao một cái nấm có thể hút được thuyền chứ cái đó tôi không biết nhưng tôi có suy đoán theo ý của liam là do sự hô hấp của thực vật thực vật cũng như động vật đều có quá trình hô hấp đồng nghĩa với việc thổi khí ra và hút khí vô từ đó tạo thành những dòng chảy tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại để một luồng hô hấp có thể hút và đẩy được nước chưa nói đến những thứ to lớn như thuyền thám hiểm thì thực vật đó phải lớn khủng khiếp đã tôi bảo dưới miền tây tụi tôi có bắt vật có thể chỗ này cũng có liên kết tới một trong những cái vật đó dưới bắt vật thì thiếu gì thần mộc không em uhm, thần mộc thì hầu hết bị lục lâm phá hết rồi anh bị nói làm cho tôi chột dạ những chuyến đi chúng tôi kinh qua ít nhiều đều có liên quan tới một cây đại cổ thụ nào đó từ rừng ướp ngược trong u minh qua đến thần mộc ở lưu cừ trời lúa ma ở tràm chim mà điều này cũng làm cho tôi có một giả thuyết đó là rễ của những thần mộc này phải to lớn lắm có khi phần đất bên dưới miền tây đều được liên kết với nhau bởi rễ của chúng liam nói nhưng mà tôi chưa biết côn đảo có gì vi bảo côn đảo có một cá tôi nói màu cá sao Anh từng nghe qua chứ không biết nó là cái gì Vì lao mồ hôi trên trắng Phóng qua một tấm mạng ghe Em cũng vậy Nghe nói đó là một vùng biển ngầm Hoàn toàn không có cá Ngoại trừ là cá vôi Đủ cá vôi khổng lồ đến cuối đời á, Sẽ bơi tới một cá rồi chết rồi đó Bởi vậy nên mới có cái tên vậy đó Mặc dù Vì nói như thế Nhưng tôi cũng biết mồ cá Thì không liên quan mấy tới cây cổ thụ với chuyện cá vô chết cũng không thể nào tạo ra dòng chảy của thủy đạo được suy ra nếu thủy đạo có tồn tại thì nó sẽ bắt nguồn ở đây ngay chỗ mà chúng tôi đang leo xuống tôi chợt nhớ ra cái gì đó nói khi vừa mới phóng qua một cái đầu lâu à vậy là mình có cách giải thích cho cách hành quân hồi xưa quan trung rồi vua quan trung lại dùng dòng chảy của thủy đạo cho thuyền đưa quân lính từ hàm luôn đột ngột tấn công vào rạch cầm sấm út liam nhìn tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói không không khả thi lắm đâu vì ghe thuyền mà gặp thủy đạo đó thì sẽ đều bị nó xé tan nát ra với lại để trội lên nó trạch cầm thì là một chuyện rất là khó có thể ông ta bằng cách đưa quân lên Động tháp 10 lợi dụng lúc thủy đạo trút xuống sẽ cho thuyền trôi theo con nước lúc đó tốc độ nước trút hẳn sẽ rất là lớn do nước kéo về đột ngột cho nên quân Sim mới phải kéo toàn bộ lên thuyền để mà tránh con nước. Giờ ai ngợi theo dòng chảy thì rơi vào trận địa của quân Tây Sơn. Đúng là cách giải thích của Liam nghe có vẻ cũng xuôi tai. Nếu vậy thì những bộ xương tạo nên cây nấm kỳ lạ này là xác của quân Sim và nghĩa quân hay sao? Vì cả hai tớ lính đều đánh nhau trên cái dòng chảy rút về của thủy đạo. Những người bị chết cũng bị nó cuốn ngược về đây. Vậy thì chắc chắn cổng chân giới. Cũng sẽ được hình thành tại đây Cuộc nói chuyện vừa rồi Vô tình làm cho chuyện leo xuống của chúng tôi Trở nên bớt nhàm chán đi rất nhiều Bởi vậy khi tới được phần gốc Của cây nấm cũng nhanh hơn thứ phía trước mà đèn pin sôi được Làm cho chúng tôi có chút do dự Đó là một cái ao nước Có đường kính khoảng 3 mét Nước bên trong xanh như ngọc Không giống nước sông một chút nào Liam vặn công suất đèn Sắn ông quần chuẩn bị nhảy xuống Tôi hỏi Chơi luôn anh. <cười> Chứ còn cách nào khác đâu Yên tâm đi, đứa ở đây không có áp lực cao đâu Tôi đoán, Liam là một người hoàn toàn tin tưởng vào những nhận định của bản thân Nghĩa là dám nghĩ dám làm Đây cũng là một đức tính nên học hỏi Tôi thọc tay xuống nước xem thử Đúng là cảm giác nó chỉ là một cái ao bình thường Có cái là nó sâu hung hút Vì lúc này mới bước tới bệnh vai động viên tôi Không suy nghĩ nhiều nữa Chúng tôi sắn ống vườn Chuẩn bị bơi Liam nhảy xuống trước Đến vi Rồi tôi chốt đoạn Nước trong ao này lạnh hơn tôi tưởng Mặc dù đã đút tay xuống thử Nhưng khi bị nước bao trùm Tôi phải rùng mình lên mấy lần Tôi nín thở bơi theo vi Cả cái lòng hang này được cấu thành Từ một thứ đất có màu đen lâu lâu vẫn thấy xương sọ hoặc xương sườn lú lên cái ao thật ra là một hang động tiếp dẫn bơi được khoảng nửa phút thì chúng tôi qua được phần bên kia và khi ngồi lên tôi phải một phen giật mình ở dưới đây rộng rộng lắm cả một diện tích ít nhất cũng phải 10 công đất một khắp nơi chính là những cây nấm có kích cỡ khổng lồ lượng xương người và xác tạo dính vào những cây nấm này tuy không nhiều bằng cây nấm vừa nổi lên lúc nãy. Nghĩa là không bao phủ cả dù nấm. Tuy nhiên nếu gộp lại, cũng phải tới cả một đoàn quân chứ không ít. Lâu lâu tôi nghe tiếng ầm ầm vọng về từ đâu đó, đinh tài nhức ốc. Nghe như ai đó vừa thả một cái container ngay trên đỉnh đầu. Tuy nhiên không có chấn động. Dưới này lại có gió thổi rất mạnh, y như cái hội mới tới khu nghỉ dưỡng. làm cho khung cảnh phía trước vừa hùng vĩ, vừa ma mị và quỷ quái vô cùng. Nếu so với bác bực thì không gian dưới này chắc cũng không thua kém là bao. khắp nơi các cây nấm đều mọc lên liêu nghiêu, nhìn chúng như những cây cột chống trời, chống cho phần bên trên là mảnh đất cửu long trù phú. Mặc dù tôi đã từng thấy qua cây nấm ở Cù lao dung, nơi chứa đựng di tích lưu cự, nhưng có lẽ độ hùng vĩ không thể nào bằng ở nơi đây được. anh Cập, có bên kia kìa tôi nhìn theo hướng tay vị chỉ đó là một dòng chảy khổng lồ kẹp giữa ba bốn cây nấm chúng chẳng khác gì những pho tượng đang đứng canh giữ cho dòng chảy đó chúng tôi từ từ bước tới nếu so về kích thước chúng tôi chỉ như những con chuột ướt sũng đang ngước nhìn lên một con đập thủy điện đang không ngừng xả đáy dòng chảy của nước đổ ra từ các khe nứt đất đá chúng uốn quanh các thân nấm đổi hướng liên tục rồi lại chui vào những khe nước khác tiếng động ầm ầm mà tôi nghe chính là phát ra từ đó tôi giả bộ nói sao đây ông anh liam cái này cũng có khoa học chứ ai ngờ liam lại xổ một trạng đúng là đam mê theo liam dòng chảy kia là một dòng chảy khép kín có thể giải thích nhờ hiệu ứng quan nước từ đầu nguồn sông Mekong đổ về Chảy ra biển Lại bị thủy đạo hút ngược vào thân nắm Bơm theo thân cây Thân cây bị sẹp, Đẩy nước ra hòa vào dòng hàm luôn Rồi lại trôi ngược lên đầu nguồn Cứ thế trong mấy triệu năm nay Nói về hiệu ứng quanda Đây là một hiện tượng vật lý Được nhà khí động học Có tên là Henry Kanda Người Romania khám phá ra Nội dung của hiệu ứng này Được nhắc đến như sau Khi một chất lỏng Hoặc một dòng khí Chuyển động trên bề mặt công Thì chất lỏng hoặc dòng khí đó Có xu hướng chuyển động theo biên dạng của mặt công đó Hơn là chuyển động theo một đường thẳng Nghe giải thích thì có vẻ khó hiểu Chứ Li -am nói hiệu ứng này liên quan đến lực nâng khí của máy bay Khi khí chuyển động qua cánh Là nơi có bề mặt công Thì sẽ sinh ra lực nâng Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển của máy bay Và sau này là các dòng máy điều hòa Tôi nói mà cũng có chỗ khó hiểu nước biển bằng lẹ à? làm sao bơm vô sông được liam cười. cười trong tự nhiên vẫn có rất nhiều con sông ngầm chảy bên dưới các đại dương mà vì thêm vào gần việt nam mình á có dòng hải lưu ngầm cromwell còn được gọi là dòng chảy ngầm xích đạo thái bình dương á em nhớ là nó cũng hoạt động theo kiểu dòng chảy vòng tròn như thủy đạo tự nhiên luôn là thứ kỳ vĩ khó giải thích mạnh cập Thấy vì cứ bình cái tên Liam này, tôi nói Nãy giờ em nói giúp cho Liam hoài luôn cái ta vì bận miệng cười. cười Gì, ghen đó hả, trời thấy cưng quá Tôi mặc dù nhăn mặt, nhưng cũng mát lòng mắt dạ, Liền choàng tay ôm qua cổ vi Có thằng sinh ở đây chắc nó lại làm cái vẻ mặt khó chịu Rồi giả bộ ối ra vài bãi nữa cho coi Lúc này Liam mới cảm thắng Ờ miền thay của các bạn quả nhiên ẩn chứa nhiều thứ đáng kinh ngạc chỉ có những người không biết tìm tội khám phá mới ngu ngốc cho rằng chỉ là một vùng đồng bằng tầm thường thôi ha. ý anh là sao liam tỏ ra thích thú <cười> các bạn có thấy những dòng chảy này trông giống như một hệ tuần hoàn hay không à, anh nói cũng đúng nếu như theo giả thuyết đó thì hàm luôn đóng một vai trò như một quả tim bơm máu á Nghe bi nói, tôi mới nói được sợi dây liên kết. Điểm nổi bật của một trái tim mà ai cũng biết, đó là hệ thống tuần hoàn máu của nó. Tim bơm máu từ một đầu nguồn, máu được luân chuyển đi khắp nơi trên cơ thể, tạo nên nhiều quá trình trao đổi chất phức tạp. Sau đó lượng máu đó lại trở về với tim. Con người nhờ có sự trợ giúp của hệ thống van nằm bên trong mạch máu, làm tăng áp suất máu. Còn với miền tây khổng lồ Thì lại nhờ vào hiệu ứng Khoan đa Để điều tiết dòng chảy của mạch nước ngầm Và mạch nước ngầm này Chính là máu của miền Tây Tôi có chút bàn hoàng Nếu nói như vậy thì Miền Tây giống như là một sinh vật sống hả em? Vì có chút bồi hồi Thêm chút kinh sợ à, em đoán vậy Vẻ mặt của Liam cũng không khá hơn hai đứa tôi là mấy Thứ bao trùm cả bọn Là ý nghĩ về một mảnh đất Có trái tim Thì không lẽ nào nó không có bộ não Hoặc là các chi Nếu miền Tây thực sự sống Thì bộ não của nó nằm ở đâu Chi của nó có thể điều tiết được những gì Lời nhận xét của Li quả không sai Nơi đây chứa đựng không biết bao nhiêu điều bất ngờ kỳ vĩ Chỉ là người ta có thực tâm muốn khám phá ra hay không mà thôi Lúc này liam âm mới chỉ về phía dòng nước giọng có chút thẳng thốt Ừ Hình như trong đó có mấy cây cục đá thì phải Tôi mở mắt khổ nhìn thử Không phải cục đá đâu Là một cánh cổng đó Trời ơi Mắt anh tin dữ vậy Anh còn không có đèn pin mà Tôi không đáp Nắm tay vì phóng lên mấy cái đầu lâu nhô ra khỏi dòng nước Con thác vẫn đang kêu ầm ầm trên đầu Từng dòng từng dòng Chảy vào các khe hở Càng gần mới biết chính xác là chúng trông như những van tim Liam kêu với theo Khi tôi và Vi dường như đi gần nữa chẳng được hai bạn à Đi thiệt hả Trong đó chưa biết có gì mà Tôi nói Đây là cách hành động của tôi tôi Dù gì cũng chưa biết đi đâu Thấy cái gì thì có qua đâu coi đi Biết đâu kiếm được đường Ờ, vậy, đợi đợi tôi chứ Tới gần rồi Mới biết là cánh cổng được làm bằng đá Cột đá thì bự chà bá Như những cây tràm keo cột đình Cánh cổng này phải nói là dành cho người khổng lồ thì đúng hơn Cao khoảng hai chục mét là ít Dù vậy thì vẫn chưa chạm tới điểm dòng thác đang không ngừng tuôn trào Tôi không tưởng tượng nổi Cái lồng hang nơi một cây nấm này Cao tới cỡ nào nè Phía trên cổng có một cái bảng bằng đá chữ bị nước xoáy mòn không đọc được trên đó viết cái gì Tôi bước qua cánh cổng Định xem bên kia có gì Thì đột ngột nghe tiếng của bảo an Đăng Lục Bây giờ làm gì vậy? Ừ, mới bước qua cánh cổng đá thôi mà Không phải Nó là cổng chân giới đó Cái gì? Đây chính là cổng chân giới sao? Trời, mày bị sao hả? Lần này là giọng của Hải Tăng Tử Tụi em mất năng lực rồi anh ơi Bảo an là Không phải là mất Mà là trở về nhạc sơ khai Nếu như mày đi tiếp Thì chặn đường phía trước ba đứa tao không giúp được gì cho mày đâu Cái gì thì ghê vậy? Đi ra thôi có gì đầu căng Có chân Bảo an như quát vào mặt tôi Chưa kịp phản ứng gì Đã thấy cả cơ thể bị nhấc lên không trung Không chỉ có tôi Mà cả Vi và Li Am đều bị nhấc bỏng Khi vừa bước chân qua cánh cổng Tôi cố gồng Nhưng cơ thể như bị điện giật, Không động đậy được Tiếng nói của bảo an và hải tăng tử chìm dần Chìm dần rồi tắt ngắm đi Quá bối rối Tôi cố gắng trở mình Nhưng đã quá trễ Từ phía sau cánh cổng vốn chỉ là bờ tường đá Bây giờ đã xuất hiện ra một vòng trông ốc sâu hun hút Gió từ bên ngoài thổi ập vào Không đúng Gió từ phía trong đang hút chúng tôi mới phải Cơ thể bị kiềm tỏa Chúng tôi chẳng làm được gì Cứ thế bị cuốn phăng vào bên trong Tôi tối sầm mặt mày. Không gian bên trong trong ốc này rất kỳ lạ Làm tôi cứ tưởng mình đang bị phê thuốc Xung quanh mọc lên những kiến trúc cao ốc Thoạt cái Thì những kiến trúc đó bị trông ốc xoáy ra Thành nhiều mảnh vỡ bụng Những màu sắc xung quanh tôi Thì nhau nhảy múa Loạn lên cả Như đoàn vũ công đến từ địa ngục Để rồi sau khi bị cuốn quay hơn cả chục vòng Tôi bị vòng tròn trông ốc nhả ra Té lăn lóc trên mặt đất cứng Tôi lầm cờm bò vậy Vì cũng chạy lại đỡ tôi Bàn hoàng tôi kêu bảo ăn. Ê! Bảo ăn! Mày còn đó không? Không cần phải la lớn vậy. Vẫn còn đây. Tôi cùng với Vi đảo một vòng. Nhìn những thứ kỳ quái đang trải ra trước mắt. Liam không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Còn tôi thì thốt lên. Đây là... Là chân dưới. Ngày xưa khi phải hoàn thành thử thách trong gương của đạo lục. Tôi đã từng thấy qua nơi này. chân giới không như thế giới bên ngoài trên bầu trời xanh thay vì là những đám mây trắng thì đổi lại mây nơi đây có màu đỏ còn nền trời thì mang một màu đen ảm đạm cây cối vẫn mọc đầy trong chân giới nhưng chúng dường như chẳng mang chút màu xanh của sự sống cứ khô đét lại cong những cái cành trong những ngón tay của một phù thủy độc ác nào đó liam thở ra hồng hộc chân giới là nơi các bạn muốn tìm Sao nhìn nó giống heo quá vậy à, Heo là cái gì Vì nói Heo là địa ngục của người Viking Bắc Âu Cũng có vài tài liệu gọi nó là heo hơn Vùng đất ẩn giấu đó Liam lúc này ho lên sụ sụ <cười> khó, khó thở quá Vì an ngủ. Ráng lên chút thì sẽ quen thôi Không khí ở đây cắt với bên ngoài Nên cơ thể chưa kịp thích nghi đó Tôi thì tranh thủ hỏi bảo ăn Mày với hai tăng tử sao rồi Còn bạch hổ nữa Tao nói rồi Bước qua cánh cổng trời đánh đó Là tụi tao trở về nguyên thủy Nghĩa là những gì tụi tao tập luyện với mày trước giờ Sẽ yếu đi ít nhất chính phần Cơ thể của mày chưa thích nghi với chân giới Còn tụi tao dường như được tái sinh ở đây mà Tất nhiên năng lực còn xài được Nhưng mà rất yếu Nghe bảo an nói câu đó Khiến tôi có chút chột dạ. Tuy nhiên trơ vào tình thế như thế này Lại phải thầm cảm ơn chú hai tình Suốt quá trình tập luyện với chú hai Tôi không hề dùng tới thiên hổ Đây cũng là dịp để tôi xem thử Liệu mình không có thiên hổ sẽ xoay sở được gì Tôi bảo à, Mày còn quan sát được phải không Hồi mới vô lục long Tao cũng không làm được trò trống gì Nhưng mà ít nhất mắc hổ như hoạt động Ờ Cái đó thì chắc không sao Nhưng mà tao nói trước Mày nên tránh dùng âm chú đi Nếu không linh hồn của ba đứa tao sẽ bị kéo ra ngoài Dù sao tôi tao cũng đang thuộc quyền sở hữu của dân giới mà Hả? Là, là sao? Bây giờ mày muốn đứng nghe giải thích cả tiếng đồng hồ Hay là kiếm đường đi tiếp Cái nào không quan trọng thì cứ để sau Cái thật nói quả bỏ à ừ, rồi rồi rồi Phía trước và phía sau chúng tôi là một con đường đất Dẫn đi đâu thì không biết Hai bên vệ đường mọc đầy những cây không có lá sau một hồi bàn nhau chúng tôi quyết định đi về hướng mà cánh cổng ném chúng tôi ra lúc nãy tôi đoán là hướng nam vừa đi vi vừa nói sao lần này mình có thể trực tiếp đi vào chân giới dễ dàng vậy anh có thấy lạ không nhớ lần trước ở hà tiên á mình phải ngậm đũa đi tới mụ nội luôn bảo an giải thích và tôi thuật lại đây là cánh cổng đặc biệt minh đế đã ra lệnh đóng hết các cổng rồi chỉ có nó là ông ta không đóng được Anh thấy cũng hợp lý lắm Dưới cái nghĩa địa đó Được dòng nước gom về không biết bao nhiêu là xác chết Bởi vì cổng chân giới đã từ mở đó Liam khoanh tay nghiêng đầu Nhưng mà Tôi có nhớ cái đầu mà bạn đang đeo nói Cổng chân giới ở rạch cầm sỏi mút mà Tôi cười trời <cười> Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai Tôi nghe anh ba rù rì cái gì đó Thì ra anh giả bộ ngủ Chắc là chửi Liam Nhưng bị nhỏ quá cho nên tôi nghe không rõ Chúng tôi đi khoảng 10 phút Lúc này thì tôi có để ý Chân giới tứ bề vắng lặng Chẳng giống với cái lần mà tôi thấy cả đàn Phi Lục A bay ầm mỹ trên trời chút nào Cảnh vật thì tiêu điều Chẳng có kiến trúc, chẳng có nhà Chỉ là một rừng cây chết chóc Chắc chỉ có cơn mưa rào là quen thuộc nhất Nhìn cảnh trận này không khỏi làm tôi liên tưởng tới bìa rừng U Minh Hạ Ngoại trời con đường đất, thì khắp nơi là những đầm lầy. Các góc trạm cao cao phủ đầy dây leo đứng trơ trọi ở phía xa tít. Liam nói, Nhìn như một đám trôn đó. Trôn là gì? Trôn trên mạng hả? Không, không. Đó là tiếng lóng, chỉ như người mua vui bằng cách chọc giận người khác. Và nó xuất phát từ một con vật có thật ở châu Âu đó. Tôi chưa kịp ngăn. thì Liam lại sổ một tràng nữa. Nguồn gốc của quái vật Trôn không ai chắc chắn cả. Vì sinh vật này xuất hiện trong nhiều thần thoại và văn hóa dân gian khác nhau trên khắp Bắc Âu, bao gồm Scandinavia, Ireland và Vương quốc Anh. Trong những nơi này, quái vật Trôn được miêu tả là sống ở những khu biệt lập hoặc hẻo lánh như núi, rừng hay hang động. Trôn rất khỏe mạnh về thể chất, lớp da dày, Và các chi mạnh mẽ. Có nơi còn miêu tả rằng chúng dùng phép thuật. Liam nói tới đây thì tôi nhảy vô. Liam, tôi hỏi cái. Người nước ngoài của tụi anh đều có thói quen giải thích những cái việc không liên quan này hả? Liam hơi quy, nhăn mặt nói. Ờ, ý bạn là sao? Thì bây giờ nếu như tôi với anh đụng độ một con trôn, anh giải thích thì tôi nằm ý. Nhưng mà đó là một cái cây, một cái cây đơn hiểu không? Liam chắc tự ái Nhưng cũng là người hiểu chuyện Anh ta nói Ờ tôi Không tôi tôi xin lỗi Bạn nói đúng Rồi quay lưng bước đi tiếp Vi nhìn tôi chu mỏ Làm ra vẻ mặt khó chịu Đằng sau ba lô Tôi nghe anh ba cười khì <cười> Nói hay lắm á Chứ nó lại nhảy nãy giờ Tao nghe cũng có lọt Tôi không trả lời anh ba, tiếp tục bước đi trên con đường mòn. Những đám mây đỏ trên đầu lúc này bỗng dưng có biến chuyển. Dường như một cơn gió rất lớn vừa thổi qua chúng. Gió thổi trên cao, ở dưới tôi không cảm nhận được gì. Từ những đám mây trông có vẻ bình thường đó, bây giờ chúng hoằng lên, uốn cong lại, trông tựa như khuôn mặt người đang la hét. Đột ngột từ phía bên trái của lối đi, tôi nghe tiếng sột sột Một đàn chim phóng vụt ra ngoài Bay về phía cánh rừng âm u phía trước Lũ chim này trông rất quái dị To như con heo con Có hình dáng giống cọ Chúng bay được một đoạn Thì đáp xuống một khu đầm lầy Đi âm chỉ Sao, sao mấy con chim đó có nhiều chân quá vậy Tôi nhìn thử Đúng là chúng có rất nhiều chân Gồm hai cái chân đứng ngập trong nước đầm lầy Và hơn hai chục cái chân còn lại Thì phủ xuống từ phần lông bụng Tôi mở mắt khổ nhìn thử Vì có khi đó là lông Nhưng không Đúng là chân Có cả móng và da mà Vì nói Là một loại quái vật cổ đại nào sao Chắc vậy rồi Mà hình như tụi nó không có sợ hơi người Mình tới gần hơn chú đi Tới thời điểm này Thì sự tò mò đã chiếm lĩnh hết tâm trí cả bọn Mặc dù phía trước không biết có gì Nhưng phải coi lũ chim này cái đà Trong đầm lầy hiện giờ có khoảng hơn chục con chim Con nào con nấy đều rủng rỉnh hơn 20 cái cẳng chân mọc xuống từ vùng bụng Bất ngờ Hai trong số những cái chân của con chim gần nhất với chúng tôi Rồi ra Tôi cứ tưởng nó phóng chân tấn công chúng tôi Nhưng không Thì ra đó không phải là chân của nó Những cặp chân kia là của lũ chim con Chắc chúng dùng mỏ kẹp vào lông bụng của mẹ Rồi treo lủng lẳng, nhìn hết sức là kỳ thú Cả chục con chim con bắt đầu đu xuống Chim mẹ bắt tép trấu hay cá nhỏ gì đó Rồi đút cho chúng ăn Bây giờ tôi mới thầm nghĩ Thì ra chân giới không hẳn là một nơi chỉ toàn chết chóc Nó cũng có những sinh vật kỳ lạ sinh sống như con chim nhiều chân kia Điều này làm sự lo lắng Bị một con vật gì đó nhào ra nhai đầu của tôi Cũng giảm đi đôi chút Tuy nhiên tôi biết mình vẫn phải phòng bị cẩn thận. Mấy con chim kia có khi chỉ là bức bình phong. Vừa ra khỏi khu đầm lầy, thì phía trước chúng tôi lại hiện trong một thác nước. triển thác bên đây được nối với triển thác bên kia bằng một cây cầu bắt ngang. Nhưng đây không phải loại cầu bình thường. Nếu để ý kỹ, thì có thể thấy một đâm ra từ mé bên đây là một cốc cây rất lớn, cũng cỡ năm người ôm. Tuy nhiên thân cây này lại không một thẳng, vì những người trồng cây từ thế hệ này qua thế hệ khác đã uống nó, làm sao cho nó biến thành một cây cầu làm từ tự nhiên. Tôi bước lên thử, cầu rất chắc, các nhánh cây đang chéo đang dọc lại với nhau, tạo thành một chỗ đứng vững chãi. Tôi không rõ cây cầu này đã tồn tại trong chân giới bao lâu, hoặc mất bao nhiêu năm để làm ra nó, chỉ thấy đây là một minh chứng con người có thể sống cộng sinh với tự nhiên. mà không cần phá hủy chúng. Qua cầu, Diêm chỉ cho tôi thấy phía trước, đó là một lối dẫn ra con đường lớn hơn. Bao bọc quanh lối ra tạo thành một cái mái vòm, lại là những thân cây được con người uống công. Nhìn cứ như cổng vào thế giới cổ tích nào đó. Bước qua cánh cổng này, thì tôi giật mình phát hiện ra trước mặt mình là một hệ thống đường ray xe lửa. Diêm cảm thán nói. Ừ, cách làm đường ray này Sao giống với những đường ray ở Bồ đồ Nha quá Sao anh biết Người bộ đó Họ sử dụng khổ của đường ray rất là rộng Khoảng cách từ ray này qua ray kia gần 2 mét đó Tôi hỏi Tôi tưởng các nước châu Âu đều thông với nhau mà Nếu xây dựng khác nhau thì làm sao tàu lửa chạy qua được Thì bởi vậy tàu lửa muốn vào hoặc ra Bồ Đầu Nha Đều phải dừng ở trạm Để mà thay đổi khổ đường đó Tôi nhìn về phía lệch trái một tí, rồi nói? <cười> cái đó mày đó, nhưng mà tôi thích cây cầu đá kia hơn. Liam nhìn theo hướng tay tôi chỉ, đường rây này dẫn tới một cây cầu đá, tất nhiên là trên đó cũng có đường rây, bắt qua một khu thung lũng. Liam lại nói với giọng bất ngờ. Sao kỳ vậy? Không thể được, đó là kiến trúc của Thụy Sĩ hoặc là bí mà. Liam không đợi tôi hỏi mà đã nói thêm. Nguyên do anh ta biết được cây cầu này được xây bởi kiến trúc sư Thụy Sĩ hoặc Bỉ. Bởi vì họ rất ưa chuộng việc dùng đá tảng. Đá và thép là hai nguồn tài nguyên sẵn có ở quốc gia của họ. Bởi vậy khi xây cầu ở những nước khác, họ đều có thiên hướng sử dụng hai chất liệu này. Tôi bảo, đường chây là của người Bồ, còn cây cầu là của người Bỉ. Chân giới này đúng loạn đấy. nhưng mà tuyến đường sắt này dẫn tới đâu mới được nhìn phần đường trai đi có khi nó là tuyến đường phan rang đà lạt công chừng tuyến đường sắt trăng cưa phan rang đà lạt hiện giờ đã trở thành một khu tham quan được các kỹ sư phục hồi nó đã từng một thời làm chấn động châu lục khi trở thành một trong hai tuyến đường sắt hiếm hoi trên thế giới chạy bằng bánh răng cưa câu chuyện về số phận đường trai răng cưa ở việt nam cũng thật là bi đát Bị tháo gỡ, còn đầu mái thì bị đem bắn Tuy nhiên, vì nói thì chúng tôi nghe vậy thôi Chứ làm sao hai thằng tôi kiểm chứng được chứ Thế là chúng tôi lại men theo con đường sắt mà đi tiếp Quãng đường phía trước, chúng tôi lại gặp thêm rất nhiều thứ kỳ lạ Kể ra lại sợ dài dòng mất thời gian, nên tôi chỉ tóm gọn thôi Sau đường sắt, thì chúng tôi nhìn thấy một đống đổ nát của một kiến trúc có hình cầu làm bằng thép Diêm cho rằng đó là nhà kính. Tiếp đến bên vệ đường, chúng tôi lại thấy tiêm kích Zero mà quân đội Nhật đã dùng trong Thế Chiến thứ hai. Phần thân của nó bị móng vuốt của một con chim khổng lồ cạo nát. Tôi đoán là như vậy. Kế bên thì chúng tôi lại trượt sườn núi xuống được một cái bãi biển. Nơi đó có những cây dừa cao dễ đến phải hai chục thước. Nói tóm lại, toàn là những điều kỳ quặc không thể nào lý giải nổi. khi chúng tôi đến được một cánh rừng thì cả ba đứa đều mệt lả đi bộ nãy giờ cũng được một quãng hơn 10 cây số cộng thêm không gian ở chân giới bí bách khó thở cho nên sức người cũng không còn dẻo dai như trước thế là chúng tôi lựa một gốc cây mát mát rồi ngồi nghỉ riêng tôi lấy sắp giấy ra quạt cho vi liam nhìn cánh rừng phía trước rồi nói các bạn có biết mình đang tìm cái gì không vậy nó có ở trong cánh rừng dương sĩ này không Tôi vừa thở vừa nói. Lần trước tụi tôi vô đây là gặp thứ mình cần tìm liền. Lần này vô không ai mời. Để nói thiệt là nãy giờ mình đi đại. Hy vọng sẽ thấy được cái gì đó. Ừ, các bạn lạ thật. Hành động vì tò mò hoặc muốn khám phá. Đi cũng không có kế hoạch cụ thể. Phải rồi. Lục Lâm tụi tôi là những người hết sức phóng khoáng Anh yên tâm đi. Từ trước tới giờ tôi làm cách này chưa bao giờ thất bại cả. Tôi quay sang Vi. <cười> Bạn nói lê lè cho tôi. Chinh biết là em đã có kế hoạch hoặc suy si tính rồi. Vi bận miệng cười. cười. Đâu có. Em nói bệnh viện rồi. Anh đi đâu? Anh đó thôi à. Tôi nhớ người. Thôi mà. Cháu hoài. Trong ba lô đầu trâu của em đang giấu bản đồ hay là cái gì đó phải không? Thật ra nãy giờ anh đi đúng hướng. Cho nên em mới không có ý kiến vi lấy ba lô đầu trâu mở ra cho tôi xem ngoài mấy trái thanh long đầu lâu đựng đồ thì không có bản đồ gì hết tôi chưng hửng ủa vậy là em đi theo anh thiệt lòng đúng không chứ em nói dốc chi trời tôi nhìn thẳng vào ánh mắt vi em ấy không chớp có cảm giác vi này lạ quá một vi hoàn toàn chân thực không giấu giếm không che đậy những toan tính cho tương lai Tôi vừa thấy vui nhưng cũng lo lắng nè Thật ra sự kiện gì đã xảy ra Khiến cho Vi trở nên như vậy Nếu chỉ có lại trái tim Thì cũng đâu khiến cho con người ta thay đổi 180 độ chứ Vừa định mở miệng hỏi cho rõ Chợt tôi nghe tiếng của Liam Nè các bạn à Con gì vậy Nó đang tiến về hướng này nè Tôi và Vi quay lại nhìn Thì thấy từ phía cánh trường dương sĩ Một sinh vật to như chiếc xe tải chở cát Đang từ tự, tự bước ra Ánh mắt của nó đỏ như máu Đang hạ thấp cách mặt đất khoảng 1 mét Từ trong bóng tối Hai cái nanh trắng như ngà vôi dần lộ diện trồi đến cả con ngươi mắt đầy hung dữ Phần đầu với bộ lông đỏ chối như máu huyết Bây giờ thì chúng tôi mới nhận ra Đó là một con heo rừng Ít nhất thì nó có hình dạng như một con heo rừng Tôi nói Không lẽ mình dòng lại chỗ cánh rừng Trông như U Minh hồi nãy sao Li âm máy. máy Heo âm phủ Anh biết con này hả Biết biết biết Nhưng mà không thể nào có chuyện này được Heo âm phủ đã tuyệt chủng hơn 10.000 năm rồi Nó không thể xuất hiện ở đây được Vậy là phản khoa học đó Tôi nghiến rằng Nè Anh đang ở trần giới Không có cái gì trong đây là khoa học hết Anh biết chiến đấu không Sứ của anh cũng phải có cái gì đó để phòng thân chứ Liam có chút sợ sệt Ờ tôi Tôi biết đánh quyền anh Tôi dẫu trắng Ừ vậy cũng được nữa hả Không có chiêu thức hay bố chú gì sao Nếu bạn sợ tôi gặp chuyện Thì đừng lo Không phải là bố chú Nhưng quyền anh của tôi cũng có bí mật của nó Chuyện gia đình không thể tiết lộ được Con heo âm phủ bây giờ đứng cách chúng tôi khoảng 20 m Nó đã lộ hết thân mình, bộ lông đỏ như quả cà chính của nó là thứ làm cho nó nổi bật lên giữa cánh rừng dương sĩ. Đó là còn chưa kể cái kích cỡ. Con heo này bự như một chiếc xe bồn tứ cây, nành nó cong vút, nhọn hoắt, to như cái bắp dế của tôi. Bị hút trúng một phát chắc lồi ruột là cái chắc luôn. Ban đầu tôi còn định kêu hai người kia tìm cách gian bẫy nó, nhưng ý định đó đã nhanh chóng bị dập tắt. Theo sau con heo âm phủ kia Chính là bầy đàn của nó Có chừng hai chục con heo như vậy Từ từ xuất hiện sau bóng tối của rừng dương sĩ Lũ heo âm phủ này Đang gian thành một hình cánh quạt Liên tục kêu lên ột ột Lỗ mũi xì khói Ánh mắt trực lên như ngọn lửa Cảm giác của chúng tôi lúc này Như ba con kiến lẻ lôi Đứng chờ vơ nơi bị rừng Từng tiếng ầm ầm phát ra Sự thị uy của đám heo chưa dừng lại ở đó Và từ trong cánh rừng lại bước ra một con heo khác Tôi đoán con này là con đầu đàn Vì nó lớn gấp rưỡi đám còn lại Nếu so con heo âm phủ này với con heo của quan lửa Thì nhỏ hơn một chút Tuy nhiên cái đáng nói ở đây Là vẻ dữ tận Với bộ lông đỏ rực Cộng với cặp nanh bự chảng Thì con heo âm phủ này nhỉnh hơn Lũ heo lâu la tránh đường cho con heo âm phủ đầu đàn Nó bước gần hơn về phía tôi rống lên Sau tiếng rống ngân dài khoảng nửa phút Nhất loạt đám heo lâu la liền xông lên Cặp nanh chỉ thẳng về phía trước Định lùa chúng tôi Tôi kéo tay vì Nói với Liam Chạy vô rừng Ở đây đồng không mong quạnh, Bị nó rượt không có được trống đâu Ờ tôi biết rồi Liam vừa nói dứt lời Thì chúng tôi bị cứu hút của con heo tách ra làm hay tôi cõng vi trên vai rồi dùng đạp phân chú phóng về phía một cái cây cao nhúng người cho cú phóng thứ hai tôi đu được vào một cành cây nhô ra lại nghe tiếng trống của con heo đầu đạn đám heo nhất loạt quay lại lao thẳng về phía gốc cây vi nói chuyển qua cây khác đi nó hút đổ cây cái mộng à em bám chắc vô anh có cách khác một lần nữa vi lại quàng tay qua cổ tôi tôi vừa nhúng chân bật mạnh Thì cái cây tôi vừa đứng cũng chịu hai cú hút kinh hồn khiến cho nó đổ ngang Không chỉ cái cây đó, những cây xung quanh cũng thi nhau ngã đổ đi Chúng đang tìm cách triệt đường chạy trốn của tôi Nhưng không ai cho chúng, tôi đã biết trước điều này Cú phóng của tôi không nhắm tới những cây dương sỉ Mà là lưng của một con trong đám heo âm vũ Tôi vừa đáp xuống, thì con heo kêu rống lên rồi lòng lộn cả lên Nó cố lắc mình hất chúng tôi văng đi như mấy con bé chó Tôi lại bật mạnh Bám vào được một thân cây chưa ngã đi Chặt lưỡi tôi nói à, Anh chưa hiểu sao tụi nó là tấn công mình Mình có làm gì đâu Lúc này tôi nghe tiếng bảo an Mày nói đúng đó Hình như có nguyên nhân gì khác Thằng Lục Nhảy lên lưng con đồ đàn đi Để tao nói chuyện với nó Ok Hiện giờ con heo đầu đàn đang cách tôi và Vi khoảng 20 mét Nếu muốn nhảy lên lưng nó Thì tôi phải gồng cả tiên hổ Nhưng tiên hổ hiện giờ có tác dụng hay không Tôi không dám suy nghĩ nhiều Chỉ cố gắng tập trung ý niệm vào phần thân dưới tụ đạp phân chúng Rồi nhảy xuống giữa một rừng đám heo Tôi nói Vi Tiếp hình ngăn tôi nó lại Tôi đáp đất Thì Vi cũng nhảy xuống Em ấy đang tài bắt khỏe. Đáng long, mẫu địa Bất chú giả xuất Vì bắt quẻ xong Thì cũng đúng lúc có một cặp nanh trắng nõn Đâm tới chỗ chúng tôi đang đứng Từ dưới đất Hàng loạt bàn tay trồi lên May sao vừa kịp lúc ngăn cú hút chết người đó Tôi còn chưa kịp quay lại nhìn Thì bờ vai lại đau nhói Từ phía sau đang có một con heo khác đâm tới Tôi gồng khiên của đại hát thiên vào cùng tay Quay người lại đỡ được một cú hút trời gián Tai tôi phải nói lại như muốn đứt lìa Vì cái lực tác động đó Anh Cập, cô chân Từ phía hồng bên trái Tôi lại bị tập kết bởi hai con heo khác Đòn quẻ của Vi ngăn được một con Nhưng con còn lại đã lách gọn Tay tôi vẫn còn bật gọng Đại Hát Thiên Nhất thời chưa quay lại được Tôi vừa tính đường hợp xuống cầu Mai Thì bỗng đâu một bóng người vụt tới Là Liam Liam đứng thủ thế theo kiểu quyền Anh Hai chân liên tục di chuyển Đôi tay che đi khuôn mặt Con heo âm phủ trốn lên rồi lao tới Liam né được đòn nanh rất gọn Cho bằng một cú lách Người nhanh như sóc Tung ra một đòn móc câu Làm cho con heo siễn điển. Liam nói mà không quay lại Bạn đi làm gì Tôi có thể giúp được không Tôi hơi mừng trong bụng Không ngờ Liam lại có khả năng như vậy Tôi nói Hai người trụ được không Tôi cần chạy về phía con heo đầu đàn Chừng 7 mét nữa là tôi phóng lên lưng nó được Mà Đừng có giết tụi nó nghe, Đã hiểu Anh đi nhanh đi Liam cùng tiến về phía trước với Vi Mở đường cho tôi Tôi biến đại hát thiên thành một ngọn giáo Làm cặp nanh của con heo đang cố hút tôi trượt sang một bên Đầu nó hút xuống bãi sình. Những con heo lao tới đỉnh hút tôi Một là bị Vi dùng quẻ khóa lại Hai là phải hứng chịu những cú đấm như trợ gián của Liam. Tôi để ý cổ tay của anh ta Hình như có xăm cổ ngữ runa Thế là tôi hùng hổ xong tới Khi còn cách con heo đầu đàn khoảng 10 mét Tôi liền một lần nữa tụ thiên hổ Được bổ trợ bởi đạp vân chú vào chân Phóng một cái lên cao Rồi đáp xuống trên lưng con heo đầu đàn Con heo này thấy tôi đáp xuống Tưởng đâu cũng lòng lộn như đám lâu la Nhưng không Nó chỉ bình tĩnh Từ từ quay đầu về sau Nhìn thẳng vào mắt tôi Tôi đưa tay ra trước Tỏ ý không muốn tấn công Sau đó ụp lòng bàn tay xuống lưng nó Lúc này tôi có cảm giác Như có một luồng điện chạy xẹt ngang Bảo An nói Được rồi, cứ giữ như vậy Để ta mở lo ngoài cho nó sao câu nói của Bảo An Khắp nơi vang lên giọng nói Của một người phụ nữ Giọng nói ấy âm vang và đầy ấm áp các người là ai sao lại đến xâm chiếm cánh rừng của chúng tôi ờ, bà heo ơi tụi tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi nói lão, các người được minh đế cử tới năm lần bãi lượt muốn đốt trận của chúng tôi không không phải thiệt mà tụi tôi tới từ nhân giới dưới kia là hai người bạn của tôi chúng tôi chỉ muốn tới đây tìm người thôi tìm người sao Bãi trác chân giới thì đâu có người để tìm. Ừ, đây nè, bà heo không tin thì nhìn đi. Tôi lấy dao rạch một đường trên bàn tay, làm máu chảy ra. Bà heo ngoài người về sau, cánh mũi ngửi ngửi. Ánh mắt bà ta hơi trợn lên. À, đây là máu tươi sao? Người của chân giới không ai có máu tươi cả. Bà heo quay lại la lấn. Các con à, mau dừng lại Họ không phải người của chân giới Thì ra tiếng trống của bà heo Là những lời ra lệnh có đầu đuôi rõ ràng Nhờ có bảo an nên mới hiểu được bà ta đang nói cái gì Sau lời ra lệnh đó Thì đám heo âm phủ bên dưới cũng ngừng tấn công rút về đứng theo vị trí hai bên sườn của bà heo Vi và Liam chạy về phía tôi Tôi chia tay kéo họ lên Liam sửng sốc Hay quá Thật ra bạn là người như thế nào? Bạn có một đôi mắt rất nhảy Lại còn có thể nói chuyện với thú vật Nghe cứ như là một nhân vật trong cổ tích vậy. Vì choàn tay tôi Giọng rất tự hào Ờ, bạn trai em đó Tôi nở mũi rồi thì tôi cũng chỉ là một lục lâm thôi Còn nhiều người giỏi hơn tôi ngoài kia lắm Tại <cười> kiêm tốn nữa rồi. Lúc này bà Heo nói Giọng đầy khẩn khoản. Chàng trai trẻ à Ta đã thấy năng lực của ngươi Bạn của ngươi cũng rất giỏi Liệu ngươi có thể giúp giống loài của ta hay không? Giúp sao? Bà trong đây còn sợ ai nữa mà cần tôi giúp? Nếu giúp ngăn chân giới không tới đốt rừng Thì hơi quá sức với tôi rồi Không Chuyện đó Ta không phải muốn nhờ chuyện đó Với sức mạnh của ngươi Hãy giúp chúng ta đánh đuổi chim quỷ đi Bà heo âm phủ đã sống trong rừng dương sĩ hơn 40 thế hệ Bà heo là con đầu đàn của thế hệ trước Đang cố gắng dạy dỗ cho đám trẻ này Con heo âm phủ đã phát hiện ra chúng tôi Chính là con đầu đàn kế nhiệm Bà heo nói dòng đời của bà cũng sắp tận rồi Nếu không trừ được mối nguy chim quỷ Thì bà không thể nào yên tâm mà chết được Tôi hỏi 40 thế hệ Vậy là cỡ bao nhiêu năm? Chính ta cũng không rõ Từ khi có rừng dương sĩ Thì chúng ta đã tồn tại song song với nó Con chim quỷ Chúng đáng sợ lắm sao Không phải chúng Chỉ có một con chim quỷ thôi Theo lời của bà heo Thì con chim quỷ này chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng một năm thôi Từ trước đến giờ bầy heo âm phủ đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu rừng dương sĩ này Chim quỷ như chui ra từ hư không Bà heo cho rằng chính chân giới đã thả nó Để đánh đuổi bầy đàn của bà Đối với heo âm phủ Chim quỷ hết sức đáng sợ Vì kích cỡ của nó to hơn rất nhiều Với đôi móng dài toàn Nhọn hoắt Giữa ngày Nó lại lượn vòng trên cánh rừng Tìm bắt heo âm phủ để ăn Tôi chép miệng Giữa ngày sao Là ngay lúc này đâu còn gì Đúng rồi Chim quỷ sắp xuất hiện bầy đàn của chúng ta luôn hợp với nhau vào thời điểm này Để bảo vệ lẫn nhau chặt trai trẻ Hãy cứu lấy chúng ta chứ Bà ta vừa nói dứt câu Một trận cuồng phong từ đâu ập tới Tôi nghĩ thầm Chim gì mà đập cánh mạnh dữ vậy Làm những cây dương sĩ to lớn nhất Cũng phải oằn mình cho cánh chịu Tiếng rú vang lên rung trời Một bóng đen bay vụt qua trên đầu chúng tôi Ngó lên nhìn Thì một phen tim phải muốn nhảy ra ngoài Những đám mây đỏ có hình mặt ngựa la hét Bị xét hoạt ra thành nhiều đám khói nhỏ Bài về những đám khói đó Là hình thù của một con chim Với sải cánh dài ít gì cũng bằng một cái sân bóng mini Tôi phóng mắt khổ Vì trong lòng có chút bồn chồn. Và Bà bàn hoàng nhận ra rằng Suy đoán của tôi là đúng Đang bay lượn vòng trên đầu chúng tôi Là một con la Quý thính giả vừa nghe xong tập chính của Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm Luân, thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả làm gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.